Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau đến với diễn biến của tập 9 cuốn tiểu thuyết Quỷ Áng của tác giả Nguyễn Như Phong. Cũng rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh nghệ truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn giống ngộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 9 Quỷ Áng qua dòng đọc Đình Duy. trong bữa cơm có mấy cô gái tiếp rượu theo như nốt giới thiệu thì đây là những học viên ở một trường nghệ thuật bên việt nam lần đầu tiên đồng được các cô gái chiều chuộng khi đồng ngà ngà say trung nốt nói đồng nghỉ lại và đưa đồng vào một phòng trong khách sạn một cô gái lôi đồng vào tắm anh vào ngâm một lúc đi cho dã rượu đồng vừa vào ngâm trong bể nước nóng được một chút thì cửa mở cô gái lúc trước không hoành vải trên người bước vào bồn tắm cùng với đồng sau đó đồng còn đi cùng với tư hà vài lần nữa từ sau những lần đó máu cờ bạc trong đồng bao nhiêu năm bị chôn vùi, tưởng như không có nay bỗng dưng mọc lên như cây cỏ trong tâm hồn tuần nào không được sang campuchia chơi là đồng thấy nhớ điều kỳ lạ là lần nào đồng chơi cũng thắng không nhiều thì ít lần nào sau khi chơi chán chê đồng cũng được những cô gái đẹp như tranh phục vụ đến nơi đến trốn Đồng bỗng dưng có rất nhiều tiền vì tháng nào công ty cũng mang tiền đến và nói là tiền chia lãi. Lúc ấy Đồng không hề biết rằng tên của Đồng đã được công ty khai thác triệt để bằng cách này, cách khác. Họ kiến đáo nói với cảnh sát giao thông rằng đoàn xe này là có vốn góp của trưởng phòng Đồng. Và một dịp gần cuối năm Tư Hà đến nhà Đồng cùng một người nữa đó là Sáu Tài, giám đốc công ty vận tải Hoàng Hưng. Tư Hà đưa Sáu Tài đến gặp Đồng. Thưa anh, hôm nay em giới thiệu với anh thằng bạn trí cốt của em đây là sáu tài giám đốc công ty vận tải hoàng hưng đồng nói chào anh tôi cũng nghe tên anh nhiều rồi công ty của anh cũng khá đấy chứ Hồi thi lái xe an toàn vừa rồi công ty anh chiếm giải ba toàn đoàn đúng không sáu tài cười rạng rỡ dạ cảm ơn anh nói thật với anh là cũng nhờ có anh em cảnh sát giao thông dạy dỗ cho trước kia lái xe bên công ty em chạy cũng ẩu lắm có nằm chung em phải đền bù do lái xe gây tai nạn mất gần hai triệu đồng nói Các anh phải nhớ rằng, lái xe là nghề không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi. Nhẹ thì gây tai nạn, phải lên bù người ta. nặng thì chết người, phải vào tù ra tội. Đấy là chưa kể đâm đổ va quệt, đụng vào cái gì cũng thành tiền. Tôi thấy kỳ lạ là lái xe bây giờ làm sao mà cứ chạy ẩu. Có lần đi tuần, tôi thấy xe tải 16 tấn, 20 tấn mà chạy tốc độ tận 80-70 km. Tôi sợ quá. Sáu Tài nói Dạ chúng em biết điều ấy Nên kèm lái xe chặt lắm Thưa anh Anh đã giúp dạy bảo cho bên chỗ xuyên Việt Nhờ có anh mà xuyên Việt nổi tiếng là đơn vị lái xe an toàn Hôm nay Tư Hà dẫn em tới để được ý kiến anh Mong anh coi em như đàn em Có gì anh chỉ bảo chúng em Đồng nói Cả anh thì làm doanh nghiệp Tôi thì làm công an Có gì để mà chỉ bảo Tư Hà nói Lần đầu tiên đến gặp anh là để chào anh Anh em có gì sai Thì anh cứ bảo. Sáu Tài nói. Chúng em xin kính mời anh tham gia gốc cổ phần với công ty. Đồng xua tay. Thôi, tôi không góp với các anh đâu. Tôi đánh trống ghi tên ở chỗ tư hà là đủ rồi. Sáu Tài cười. cười. Anh cứ yên tâm. Sẽ không có bất kỳ hồ sơ giấy tờ, chứng từ nào nhắc đến tên Huỳnh Sơn Đồng đâu ạ. Nói rồi Sáu Tài lấy từ trong cặp ra một chiếc phong bì và đưa cho Đồng. Chúng em có một chút kính biếu anh. Đồng xua tay. Thôi thôi. Lần đầu tiên gặp nhau mà canh đã đưa tiền bạc thế này thì không được rồi. Anh cứ cầm về đi. Tôi ghi nhớ tâm lòng của các anh. Khi nào các anh ăn nên làm ra, tập kết tháng, tập kết năm gì đấy, các anh gọi tôi đến uống với nhau ly rượu là tốt lắm rồi. Sáu Tài vẫn nằn đi để xin để lại được phong bì bằng được. Khi Sáu Tài và Tư Hà ra về, Sơn Đồng bỏ ra đếm thì thấy có 20.000 đô la. Không hiểu sao, Vận may liên tục đến với Đồng Ngay sau đó có một công ty bất động sản đến gặp và cậu ý muốn bán rẻ cho đồng một lô đất. Thực ra, lô đất ấy chính là lô đất mà bây giờ đồng đang ở có giá rất cao. Bây giờ họ bán cho đồng với giá gần như là giá gốc, nhưng số tiền ấy đồng cũng chẳng phải nộp, đã có tư hà và sáu tài nộp cho đồng. Trong một buổi tiệc có năm người, gồm đồng, sáu tài, tư hà và hai người bên công ty bất động sản. Anh giám đốc tên Huyên nói với đồng, Chúng em rất cảm phục anh. từ ngày anh làm trưởng phòng cảnh sát giao thông, tình hình trật tự giao thông ở tỉnh mình tốt hơn hẳn. qua sáu tài và tư hà, em biết anh vẫn đang ở trong nhà với cụ vương công ty trung em vừa được tỉnh duyệt cho hơn 10000 10 m mét vuông đất để xây chung cư và nhà biệt thự cấp vườn liền kề. em muốn để cho anh một căn 400 trăm mét vuông nếu anh đồng ý. Chúng em cho làm thủ tục ngay. thủ tục rất đơn giản thôi. đông lắc đầu. bao nhiêu tiền một mét vuông? huyền đáp. Thưa anh, nếu đất đấy bán cho người ngoài thì đúng giá là 4 triệu rưỡi một mét vuông. Nhưng với anh, chúng em lấy ra gốc là một triệu rưỡi một mét vuông. Đồng nhún vai. <cười> anh cứ làm như là tôi nhiều tiền lắm ấy. Anh biết lương trung tá của tôi được bao nhiêu công. Mỗi tháng tầng Hà với sáu tài đây cho được một chút tiền cổ tức thì cũng gọi là đủ tiêu sông xanh. Chứ không có tiền để mua đất đâu. Tư Hà đỡ lời. Sao anh cứ phải lo chuyện này? Anh cứ đồng ý đi. chuyện tiền bạc thì bọn chúng em sẽ lo cho anh. theo em anh nên lấy luôn hai lô tổng cộng là 800 trăm mét nhà đất tại đây sẽ bắt đầu sốt anh cứ để một lô đấy ít hôm nữa giá đất cao lên thì anh bán đi thế là xong thế là anh đủ tiền làm nhà cửa ở lô bên này đầu nghe cũng có lý nhưng vẫn băn khoăn à, nhưng lộ ra thì cũng rách việc lắm anh em là y xèo tư hà nói <cười> sao anh thật thà thế nhỉ làm gì có ai ý xèo được chuyện này anh cứ yên tâm hai lô đất này để cho anh Nhưng sẽ có người khác đứng tên du anh. Đông cười khẩy. Anh bảo người khác đứng tên. Đã xây được căn nhà thì ai chẳng muốn nhà ấy là tên của mình. Bây giờ lại người khác đứng tên. Thì có phải là nhà của mình đâu. Đến lúc nó đến đòi. Thì làm thế nào? Tư Hà phá lên cười. <cười> Trời ạ. Sao lại có ông công an thật thà như thế này? Thôi. coi như là anh đồng ý. Thằng Nguyên. Ngày mai làm thủ tục đi. Mọi chuyện tiền bạc tao sẽ lo Tối hôm ấy. đồng kể với bảy liêm. Sau khi nghe Đồng nói xong, Liêm nói Anh phải tính thế nào đi? Theo em mình ở đây với ông như thế này là tốt lắm rồi. Mua thêm nhà đất làm gì? Mà lại cả hai căn như thế nữa. Sau này lại mang tiếng cán bộ công an lợi dụng nghề mua đi bán lại bất động sản thì mất hay đi. Đồng nói Em cứ lo quá thế làm gì? Em thấy ở công an tỉnh mình đấy các ông ấy đều xin đăng ký mua nhà ở các dự án trung cư với giá gốc. Công nào ở đâu? Các ông ấy bán hết. Bảy Liêm nói Nhưng tại sao nó lại tốt với anh thế? Nó giúp anh tiền bạc như vậy. Em sợ rằng có gì đằng sau chăng? Theo em, có gì mà sợ. Chúng nó chẳng nhờ mình chạy án cũng không lợi dụng mình để kiếm chức kiếm quyền. Nó cũng chẳng nhờ vào mình làm việc gì phi pháp. Công ty Hoàng Hưng và Xuyên Việt kết quả kinh doanh tốt là đơn vị dẫn đầu về lái xe an toàn. Có gì đâu, mẹ em phải lo sợ. Bảy Liêm thở dài đứng dậy. Thật ra nếu như mua được đất, xây được căn nhà thì cũng tốt. Nhưng em thấy ngại thế nào ấy Bỗng dưng đồng phát bản Em thì cái gì cũng sợ Ngớ, Thời buổi bây giờ mà không biết lo cho thân mình Đến lúc già, đến ủy ban nhân dân tình mà xin tiền Mình có làm gì phi pháp đâu mà em phải lo Nghe đồng nói với giọng gai gắt Bài liêm cũng ngạc nhiên Tự nhiên cô cảm thấy sợ hãi Anh à Em thấy từ ngày anh làm trưởng phòng Em thấy anh cũng có nhiều tiền Em cũng muốn hỏi Nhưng anh thấy đấy Từ xưa đến nay em có dám hỏi chồng về chuyện tiền bạc đâu Lần sinh nhật em, anh mua cho em một cái nhẫn kim cương, em không dám đeo. Mình là công an bao nhiêu năm nay, tài sản gia đình có gì thiên hạ biết hết. Bây giờ mà em đeo cái nhẫn kim cương, thì người ta sẽ thắc mắc rằng lấy đâu ra tiền mà mua nhẫn. Đồng cười nhạt. <cười> Sao em cứ giữ mãi cái quan điểm cổ hủ đấy nhỉ? Bữa trước đi đám cưới, em thấy mấy bà vợ các ông phó giám đốc, do ông trưởng phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát điều tra, như thế nào chưa? Bà vợ ông Minh phó giám đốc. Một nách ba đứa con, lại bố mẹ già nữa. Bà ấy thì ở nhà buôn bán tạp hóa vớ vẩn, tiền lời không biết có đủ mua rau không. Thế mà đi xe lếch sụt đấy. Thôi, bản với em những chuyện này chán lắm, tốt nhất là em cứ để anh lo. Bảy liêm thở dài. À, em cũng chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng em sợ lắm. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Đồng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Đồng đi chơi golf, đánh tennis, rồi sang campuchia đánh bạc. Và cũng có lần đồng thua đến cả tỷ. Đồng nhớ lần thua đau nhất là 2 tỷ đồng. Đồng thẫn thờ. Ai, hôm nay thua nặng quá nốp ạ. Nốp hỏi anh thua bao nhiêu? Đồng thở dài. Hơn 2 tỷ. Anh mang đi 50.000 đô la mà hết sạch. Còn ký vài thêm ở đây nữa. Nốp cười lớn. <cười> Ôi, con gần đấy mà anh phải lo. Mấy hôm nữa thì anh gỡ lại mà, không có gì đâu. Em sẽ bảo chúng nó là tiền anh bay thì lấy lãi bằng một phần ba người khác thôi. Anh thông cảm cho em, đây là công ty cổ phần, nên mọi hạch toán phải minh bạch. Tại cửa hàng bán xe Honda SH, Lý được một thanh niên ăn mặc lịch sự trông rất điển trai đưa vào cửa hàng để chọn xe. Đó là Hải Sắt, một tay giang hồ có số má ở thành phố Hồ Chí Minh. Hải Sắt là dân Hải Phòng, vì sinh ra ở chợ sắt nên được bọn giang hồ đặt tên là Hải Sắt. tuy là một tay giang hồ nhưng hải sắt lại có gương mặt trẻ con luôn lệ phép khiêm nhường với người lớn với bạn bè hầu như không bao giờ thấy hải sắt chửi càn chửi bậy nhưng đằng sau gương mặt lương thiên ấy là cả một sự tàn ác đến hiếm có và những mưu mô thủ đoạn mà ít ai ngờ tới hải sắt đưa lý vào xem xe để kỷ niệm một tuần chúng mình gặp nhau anh muốn mua tặng em một chiếc xe lý đỏ mặt mới gặp nhau có một tuần mà anh đã mua sh cho em Thế thì lúc gặp nhau một tháng anh định mua cho em cái gì nữa Hải sắt nói ngập ngừng Anh cũng không biết nữa Thù hôm gặp em đến giờ Không lúc nào là anh không nghĩ đến em Thôi, việc hôm nay cứ biết ngày hôm nay Anh muốn tặng em một chiếc xe Để mỗi khi em đi em còn nhớ đến anh Lý nũng nịu Anh đã mua những chiếc xe thế này cho bao nhiêu cô gái rồi Hải sắt rầm mặt Nếu ông nói thế thì thôi Chúng mình nên đi về Em đã tới cho anh làm việc rồi đấy Anh là giám đốc một công ty chuyên làm phần bề máy tính. Nâng thật về em, đơn hàng của công ty anh đủ để làm việc 3 năm nữa. Bọn anh bây giờ bơi ra cũng không hết việc. Mà thôi, nói về chuyện đền bạc thì em cũng không hiểu. Kinh doanh chất xám có giá trị vô cùng cao. Một chiếc xe SH này giá gần 100 triệu. Nhưng để một người nông dân làm ra 100 triệu này thì phải là bao nhiêu tấn lúa. Và để có được từng ấy lúa thì phải làm bao nhiêu dụng đồng, bao nhiêu phân bón, bao nhiêu công sức Trong khi chiếc xe này sản xuất trên dây chuyền thì có khi chỉ mất vài tiếng đồng hồ hoặc như kinh doanh tiền tệ cũng vậy. Chỉ cần một lần đặt lệnh chứng khoán đúng là có vài tỷ thậm chí hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ như chơi. Lê nói nhưng nếu như đặt thua thì cũng mất cả nghìn tỷ như chơi. Hải sắt gật đầu đúng thế, vậy nên phải có tri thức cái mặt, làm gì cũng phải tính toán. Bây giờ đang là nền kinh tế tri thức mà em. Những lời nói của hải sắt làm Lý hết sức ngưỡng mộ Anh còn ít tuổi mà suy nghĩ như một ông già vậy. Hải sắt nói. Anh chỉ biết lo công việc. Làm sao để có nhiều công an việc làm cho mọi người. Tôi không biết em đến giờ. Anh thấy rất thoải mái. Vì nghĩ từ nay trở đi sẽ có một người con gái để nhớ thương. Lý bật cười. Em chẳng tin. Giám đốc giàu có như anh. Lại ga lăng đẹp trai thì thiếu gì con gái. Hải sắt lảng đi. Em chọn xe đi. Em chọn màu nào? Lý chọn một chiếc xe mở mận chín. Hải sắt gọi người bán hàng ra. Tôi lấy chiếc xe này. Anh nhân viên bán hàng đon đả mời Lý và Hải vào bàn uống nước rồi nhanh nhẹn đi làm thủ tục. Hải sắt đưa cho người bán hàng thẻ tín dụng. Tôi thanh toán bằng thẻ. Anh nhân viên nói Thưa anh, nếu anh thanh toán bằng thẻ thì phải thêm phí 2,5%. Hải sắt xô tay. Tôi biết. Anh cứ thanh toán đi. Thủ tục bán hàng nhanh chóng hoàn thành. Hải sắt nói với Lý Em đưa chứng minh thưa cho người ta đi đăng ký xe tên em. Anh bán hàng hỏi Lý Ngày mai chúng tôi sẽ đăng ký xe cho cô. Cô có thể cho biết là muốn lấy biển số xe như thế nào không ạ? Lý cởi sung sướng. Theo anh thì em nên chọn biển số thế nào? Hải sắt nói. Anh lấy ra biển số mang ngày tháng năm sinh của cô ấy. Anh nhân viên bán hàng bối rối. Anh chị thông cảm nếu chọn biển số như thế thì tốn kém lắm. Tốn bao nhiêu? Hải sắt hỏi. Anh bán hàng nói. Em chưa trả lời anh ngay được. Phải qua cò nữa anh ạ. Chỉ có cò mới biết trong kho biển số của công an còn những biển nào. Tôi nghe nói bây giờ bấm số cơ mà, làm gì có chuyện được chọn biển. Trời ạ, hình như đây là lần đầu tiên anh đi mua xe Anh có thể ra bấm số lấy biển rất nhanh, nhưng tất nhiên là không thể có số ngày tháng năm sinh của cô đây được. À đúng rồi nhỉ, bấy lâu nay tôi không có đi xe máy nên không biết. Khi mua xe tôi cũng để ý biển đâu, anh ra mà xem. Biển số xe của tôi hình như là cũng có một hay hai nước gì đó. Anh bán hàng liếc nhìn chiếc xe Audi đỗ ngoài cửa, thấy thì uổng quá. Con xe kia của anh bao nhiêu tỷ mà đi biển số xấu thì không xứng. Nhưng mà thôi, cái biển cũng chẳng làm nên được cái gì hay đâu. Bây giờ thế này, theo em biết, để chọn được biển như ý và với con xe như thế này thì chắc chắn là không có giá dưới 1.500 đô la. Hải Sát nói, bao nhiêu cũng được, miễn là có biển như ý. Hải sắt để lại chiếc xe và lái xe đưa Lý về. Trên đường về, ngồi ở ghế sau, Lý vươn lên nói với Hải. Em đói rồi, bây giờ chúng mình đi ăn đi. Ừ, anh đưa em đi ăn. Hải sắt đưa Lý tới một nhà hàng nhỏ và yên tĩnh. Trong bữa ăn, Lý thấy nét mặt của Hải sắt có vẻ buồn nên hỏi. Tự nhiên anh làm sao thế? Hải sắt nói. Không, anh không sao. Lý gặng hỏi. Đúng là có chuyện gì, tại sao tự nhiên anh lại buồn thế? Cầu lúc này em nói làm anh suy nghĩ Em nói gì mà làm anh suy nghĩ Hải Sắt nói À, lúc này em nói rằng anh lắm tiền Trông lại đẹp trai, ga lăng thế này Nên nhiều gái theo Anh nói thật nhé, mong em thả lỗi Em nói điều đó là xúc phạm anh Mới gặp nhau mà em đã không có lòng tin với anh Thì cái gì sau này cũng vô nghĩa Chúng mình ăn cơm với nhau xong Anh sẽ đưa em về Xe thì mai em cứ qua đó lấy Coi như đây là món quà kỷ niệm của anh Lý sững sờ. Em nói thế làm anh giận đấy à? Hải sắt cười buồn. Đúng là anh buồn. Vì anh thấy anh không như thế. Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị cặp mắt của em hút hồn anh rồi. Nhưng anh nói như thế thì... Anh đành quên đi tình cảm này vậy. Những lời nói như có cánh của Hải sắt làm Lý mùi lòng. Cô vươn tay co bàn nắm lấy tay của Hải sắt. Thôi mà anh. Nếu em nói điều ấy làm anh buồn thì em xin lỗi. Trong lúc nói chuyện Hải sắt hỏi. Nhà em có đông anh chị em không? Nhà em có một anh trai, nhưng anh ấy đang bị giam lòng ở nhà. Hai sắt ngạc nhiên, sao lại bị giam lòng ở nhà? Tôi nghiệp anh ấy lắm. Anh em cũng đẹp trai như anh, nhưng mấy năm gần đây cứ sang Campuchia đánh bạc. Anh ấy thua nhiều quá, vừa rồi lại nợ đần bọn bên đấy. Chúng nó đòi tiền thì ba em rất khoát không trả, thế là chúng nó cắt cột một ngón tay của anh ấy và gửi về. nghe nói là mấy tay cảnh sát hình sự trên công an tỉnh nhà em móc nối với bọn cờ bạc bên campuchia nên chúng thả anh hải ra nhưng nhà em vẫn phải chuộc thêm hơn một tỷ nữa mặt hải sắt biến sắc trời ạ sao chúng nó dã man thế nhưng sao em biết là cảnh sát hình sự đồng lõa với chúng nó lý bị môi chuyện đấy mà em biết ba em lên nhờ ông giám đốc công an tỉnh ông ấy lại giao cho cảnh sát hình sự đi tìm chỉ mất một ngày là họ đưa anh hai về nhưng lúc ấy thì ngón tay đã bị cắt cụt rồi sau đó bà em vẫn phải nộp cho chúng hơn một tỷ nữa mới được yên thân chúng nó nói nếu không nộp thêm một tỷ thì chúng nó dùng thuốc nổ phá nhà trời ạ nghe ghê quá nhưng anh hai cờ bạc thế nào mà nợ nhiều thế đầu tiên là thắng liên tục rồi lại thua rồi lại thắng lại thua mà đã thua thì mỗi ngày thua một nhiều hơn mà em thương anh hai nên cho anh ấy tiền anh ấy bán cả ô tô bán cả nhà của má em đi để lấy tiền chơi bạc bây giờ anh hai em bị ba em giam nòng ở nhà giao cho một vệ sĩ canh gác suốt ngày không thể đi đâu được Hải sắt nói Thế thì khổ quá Không làm thế nào để đưa anh ấy ra được à Không được đâu anh ba em nghiêm lắm ba em vốn là sĩ quan quân đội Nói một là một, hai là hai Ở trong nhà ai cũng sợ ba em Thế thì tội nhỉ Nhưng mà cứu anh ấy ra thì cũng đưa đi đâu được Chẳng lẽ bỏ nhà cửa để đi trốn à Lý nói Vâng, là như thế đấy Hải sắt nói Anh trai em tên là gì Dạ anh em tên là Nam Hải sắt giật mình nét mặt thoáng thay đổi Lý nhận ra sự thay đổi này nên hỏi Tự nhiên sao sắc mặt anh lạ đi thế? Hải sắt cười trống chế Anh nghe chuyện anh hai em bị cắt ngón tay mà ghê quá Gương mặt anh như là chắc không dám cắt tiết con gà ấy. Trời, nói ghê quá Anh không bao giờ dám nhìn Chứ đừng nói là dám cắt tiết gà Ở nhà má anh đi vắng, Không qua nấu cơm tháng chỉ biết ăn mì tôm trứng luộc Không thì ra hàng ăn tôm phở thôi Thế thì có lẽ em phải bày cho anh cách nấu cơm Tranh thủ ngay cơ hội này Hải sắt nói Nếu thế thì hay quá, anh có một căn nhà chung cư nhỏ thôi, có đầy đủ bếp núc. Lúc nào em rành thì qua đấy dạy nấu cơm nhé. Được ạ, Lý nói. Sau bữa cơm Hải lái xe đưa Lý về nhà. Hải sát nói. Em được nói với ba má với anh trai em về chuyện của anh và em nhé. Lý ngạc nhiên. Tại sao không nói? Hải sát nói. Ba má anh dễ dám lắm. Anh muốn khi nào em quyết định tình cảm của chúng mình thì anh sẽ đưa ba má anh đến nói chuyện với ba má em. Xin phép đi lại cho đàng hoàng. Anh nghĩ những người từng ở quân đội như ba em chắc chắn là sẽ thích con gái mình có người bạn trai nghiêm chỉnh Cách nói của hải Sắt làm cho Lý không còn nghi ngờ gì nữa. Lý ngả đầu vào vai của hải Sắt Anh mới biết em được ít ngày mà đã nói chuyện đưa gia đình đến đặt vấn đề anh muốn cưới em luôn ư. Em còn đang đi học nên anh không dám nói chuyện cưới xin. Nếu cưới được thì ngày mai anh nói ba bà, bà anh đến đặt trầu cao luôn. Đưa Lý về đến nhà hải Sắt nhận ra ngay đây là nhà của Nam. đỗ xe cách nhà chừng 50 mươi mét hai sắt nói với lý thôi em đi bộ về đi anh đưa em vào đến cửa vệ sĩ biết là em mách và em thì không hay lý cảm động anh chu đáo quá tạm biệt anh nhớ nhắn tin cho em đấy em yên tâm anh là chuyên gia công nghệ đấy, anh có thể nhắn tin cho em suốt cả ngày lý về nhà con hải sắt vội vàng sang thẳng campuchia và đến casino của trung nốp thấy hải sắt đến đột ngột trung nốp hỏi Sao hôm nay tới mà không gọi đến trước? Hải Sắt nói. Có vô là ăn hay đây Vô gì? Ông còn nhớ thằng Nam chứ? Tất nhiên là làm sao mà quên được cái thằng đấy. Không biết ngón tay của nó đã lành hẳn chưa? Trung lốp trả lời. Hải Sắt nói tiếp. Tôi lâu nay không có liên lạc với nó. Nhưng lại có việc hay thế này. Con em gái nó đã dính tôi rồi. Trung lốp nói. Tôi nghe nói con em gái nó mới học lớp 12 đại học gì đó cơ mà. Ừ đúng rồi. Con bé xinh lắm. Nhưng nó không phải dạng vừa đâu Không phải vừa là như thế nào Nó cũng lọc lõi lắm Trước đây yêu một hai thằng lắm tiền nhiều của rồi Mấy thằng kia chắc là nó sôi chắn chè rồi Nên buông nó ra Hôm nay tôi đã tặng cô em một chiếc xe hát rồi Trung hốc cười sảng sạc <cười> Tao chưa thấy mày tặng xe cho con nào Mà sau này mày không lấy lại cả Thế với con bé này mày tính sao Con này có bà mẹ chiều Và thương con vô lối Tôi tính phải dùng con bé này để câu tiền từ bà ta Trung nốp sáng mắt lên Nhưng mà thằng Nam thì lạ gì ông nữa. Đúng thế. Nó chẳng lạ gì thôi. Thế nên phải làm thế nào đó để thằng Nam không biết là tôi cặp với con Lý. Trung lúc suy nghĩ một lát rồi nói. Bộ này không thể kéo dài được. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Hải sắt cười ha ha. Hơ, đánh nhanh thắng nhanh. Tôi với ông sẽ làm khoản này nhé. Tại nhà của ông Viễn, Lý nói chuyện với Nam bằng giọng thương cảm. Anh hai có bị ba giam lỏng ở nhà thế này chắc chết quá. Phải làm thế nào để thoát ra? Nam nói, em bảo anh thoát cách nào? Ngoài cửa lúc nào cho có ông thân ngồi trên ghế kia? Có lẽ anh phải dùng khổ nhục kế đi. Nam ngạc nhiên, em nói khổ nhục kế là như thế nào? Lý bật cười, trời ạ, anh đọc rõ lắm sách mà không biết khổ nhục kế. Bây giờ anh cứ giả vờ giận dỗi, bỏ ăn, bỏ uống, hoặc anh dọa má thế nào cũng được. Nam nhìn thấy sợi dây chuyền mới trên cổ Lý thì hỏi, Em lại có sợi dây chuyền mới à? Lại cặp với đại gia nào à? Không, em mới có một người bạn trai Anh ấy hết ý Nam cười nhạt Hừm. Bạn trai nào của em cũng hết ý cả Thế lần em đi với lão gì hơn 50 tuổi Mà em cũng bảo hết ý là làm sao Anh quan tâm đến chuyện đấy làm gì Nếu có kẻ thích mình cũng phụng tiền bạc cho mình Thì tội gì Nhưng người này rất hay Anh hay ạ Anh ấy là giám đốc một công ty tin học Chuyên làm phần mềm xuất khẩu và sản xuất game online Nhưng anh này lạ lắm Nam hỏi, lạ sao Anh ấy nhút nhát Mới quen em mà đã nói chuyện phải cưới xin. Em nói anh ấy về nhà chơi, nhưng anh ấy không dám. Anh ấy bảo phải để ba má anh ấy đến trước, thư chuyện với ông bà già nhà mình thì mới đến được. Nam vui vẻ. Thế thì tốt chứ sao? Nó mua cho em cái dây này à? Lý gật đầu. Hôm qua anh ấy mua dây này cho em, còn hôm nay thì mua tặng em một con xe SH. Nam hỏi, xe đứng tên em hay là tên nó? Đứng tên em? Anh ấy chỉ thanh toán tiền thôi, còn đăng ký thì tất cả là tên em. Anh coi hóa đơn đây này. Nam xem hóa đơn rồi nói Có vẻ thằng này cũng tử tế đấy Nhiều thằng đi lừa con gái Cứ bảo là mua xe nọ xe kia cho Nhưng toàn xe đăng ký tên nó Đến lúc bỏ nhau thì nó lột sạch Em có một người yêu tử tế như thế Thì anh cũng mừng Nhưng em đang đi học thì bàn tính gì chuyện cưới xin Lấy nói Có thằng nó trồng cưới xin thì mình cứ để cho nó trồng Sau này hãng hay Nam dí tay vào chán em gái Em gái tôi khiếp quá Chưa đến 20 mà đã khôn ngoan sớm thế này Không khéo thì khổ đấy. Tại một nhà hàng sang trọng, trong một buồng ăn kín đáo, có Bảo Lâm, Kim Oanh và hai người đàn ông. Một cô gái còn trẻ là nhân viên của một ngân hàng. Bảo Lâm nâng ly. Em xin cảm ơn các các chị đã giúp đỡ công ty chúng em được vay vốn để thực hiện dự án công viên tâm linh. Mọi người cùng nâng ly. Người lớn tuổi nhất là Toán, giám đốc chi nhánh ngân hàng gần 50 tuổi, nhấp ly rượu rồi trầm ngâm. Nói thật với chú Dự án của chú Nếu xét dòng phẳng thì vẫn không đủ điều kiện để vay tiền Nhưng bọn anh tin chú Thứ hai là tin ông già chú Lại cả ông Phương nữa Chẳng lẽ con cháu ông Phương lại làm ăn không đúng đắn Chú ăn nên làm ra rồi Sau này bọn anh nghỉ Thì cho bọn anh xin một chân bảo vệ Kim Anh cười Anh nói thế làm tổn thọ chúng em Nếu cả anh các chị đồng ý Thì em xin biếu mỗi anh chị 20.000 cổ phần Tất nhiên là các anh chị không phải đóng góp gì cả. Việc ấy bọn em sẽ lo. Ông Toán cười. <cười> Việc ấy thì hai cô cháu bàn với nhau thế nào cho nó phải. Bọn anh không đặt vấn đề. Trong thời buổi làm ăn kinh tế ngày một khó khăn. Giúp được nhau gì thì cố gắng giúp. Có cán bộ ngân hàng trẻ tuổi tên là Huyền nói chen vào. Góp cổ phiếu vào công viên thì có lẽ là hơi khó đấy. Chúng em muốn góp vào công ty cơ. Nếu như anh và chị Huyền muốn góp vào công ty cũng được. Không thì góp vào công viên cũng được. Về cái cứ để chúng em lo Bảo Lâm nói Bữa tiệc diễn ra vui vẻ Đến khi chia tay Kim Anh lấy trong túi sách ra cho mỗi người một phong bì dày cộp Trong hai phong bì lớn Mỗi cái là 50.000 đô la Còn phong bì của cô gái là 20.000 đô la Trên đường về Ngồi trong xe ô tô Ông Toán bóc phong bì ra Khi nhìn thấy có 5 tệp 10.000 đô la Ông ta mỉm cười Thằng này cũng biết cơ sở đấy chứ Huyền dựa vai vào giám đốc Toán Nhìn cách cư xử của họ thì thấy Ngày giữa họ có mối quan hệ trên mức bình thường Huyền nói Anh mang tiền về cẩn thận đấy nhé Bà chị ở nhà tóm được là chết Toán đưa cả phong bì cho Huyền Đúng rồi, em mang về kết của em cất đi Người ngồi ghế trước là sức Quay lại và nói gớm, anh chị cứ như đôi chim nguyên đương ấy Liệu bái ở nhà có biết không Toán cười Một tháng có ba mươi ngày Thì hai tám ngày bái đi lễ chùa Bây giờ bái có thiết gì chồng con nữa đâu từ ngày theo cái đạo gì ấy giờ thì hỏng hết rồi ngồi ăn cơm với mình mà bái còn phải ngồi xa bái bảo rằng ngồi gần đàn ông uế tạp lắm về nhà kim Hoành bảo lâm sung sướng nói mình không ngờ là chuyện này lại là ăn xuân sẻ thế mai cho nó rút tiền ra nhé kim Hoành nói cứ từ từ tiền hôm nay vừa về tài khoản còn chưa ấm chỗ Đang nghĩ cách rút cứ để đấy lúc nào rút thì em sẽ bảo kim Hoành tưởng tượng Em thấy đúng là nên sang Myanmar Mua một căn nhà Rồi mình lập một chi nhánh công ty Và buôn đá quý Ngọc Trai về bên này Buôn điện thoại Hàng điện tử cao cấp sang Em sang Myanmar rồi Bên đấy có đá quý tuyệt vời Nhất là Ngọc Trai Mà lạ lắm nhá Ở bên mình Ngọc Trai càng bóng càng sáng thì càng đắt Nhưng ở bên đấy thì Ngọc Trai cứ phải dù xì Thì mới là Ngọc Trai tốt Bảo Lâm thở dài Ai... Nhưng mà mình là con một Đi như thế thì liệu ông già có cho đi không? Kim Anh trợn mắt nhìn Bảo Lâm Anh có hâm không đấy? Ông ấy mà biết em dính líu với anh thế này thì ông ấy bắn chết cả đôi, vớ vẩn Phải trốn đi mà sống với nhau chứ, lại còn lo Mình cứ đi đi Bao giờ mình có con thì ôm về Cháu ông, cháu bà thì chẳng lẽ lại đuổi Lúc ấy ông ấy cũng già rồi Còn gì nữa đâu mà Anh không phải lo Tất nhiên là thời kia đầu thì cũng nhức ấp Ông tai, nghe tên hạ chửi rủa Nhưng mình ở bên kia, mình có ở đây đâu Còn thiên hạ thì mặc kệ Thân mình thì mình phải lo Vừa lúc ấy Bảo Lâm có điện thoại Thấy số máy của Hải sắt Bảo Lâm nghe máy Hải đây à Lâu lắm mới gọi điện thoại Hải sắt nói Tổng dạo này làm ăn cũng khó khăn quá Đang muốn bản với ông xem ở công ty ông có chân bảo vệ trong xe gì Thì cho tôi đến làm Kiếm đồng sống qua ngày Trời ạ Nói ai thiếu tiền Chứ nói Hải sắt không có tiền Thì ai mà nghe nổi Hải sắt nói Thời thế như vậy Bây giờ bên kia cũng khó khăn rồi Không làm ăn gì được Ngày mai tôi qua công ty anh Có chút chuyện cơ mật Muốn bản với anh Ok gần trưa mai nhé Sau đó đi uống rượu Bảo Lâm tắt máy Quay sang nói với Kim Anh Hôm nay thằng Hải lại gọi cho mình Kim Anh hỏi Thằng Hải sắt á Ừ Thằng đấy lạ thật Trong mặt mũi hiền lành Cười như trẻ con Thế mà lần ở bên Campuchia Em nhìn thấy nó xuống tay Với một thằng mà phát sợ Lúc đấy nét mặt nó đến khiếp Kim anh hình dung lại cái lần Hải Sắt cắt tai một con bạc nợ tiền không trả. Bảo Lâm nói, chẳng hiểu cái thằng này là loại người gì nữa. Có những lúc nó rất hào hán, rất quân tử rộng rãi, nhưng nhiều lúc thì nó tính từng xu từng hào. Một hôm, Hải Sắt chạy xe máy đưa Lý sang Campuchia chơi, nét mặt của Lý tràn đầy hạnh phúc, Lý ôm Hải và nói, em cứ muốn phóng xe đi mãi, mãi như thế này, đừng dừng lại. Hải Sắt nói, đi mãi thì cũng phải có lúc nghỉ chứ. Lý nũng nịu, em chẳng muốn nghỉ chút nào cả. Đến một quán giải khát, Hải Sắt dừng xe và nói với Lý, mình uống ly cà phê đã, bây giờ vẫn còn sớm. Lý hỏi Hải Sắt, sao hôm nay anh lại thích đi xe máy? Chạy xe máy được hưởng hương đồng gió nội thích hơn, đi ô tô lúc nào cũng điều hòa. Hơn nữa đến cửa khẩu đi ô tô thì hay bị để ý lắm. Lý hiểu ra, em cũng thấy chạy xe máy thế này hay hơn. Đến cửa khẩu, Lý và Hải gửi xe ở một nhà cạnh đấy Rồi đi xe ôm sang bên kia biên giới Vừa làm thủ tục qua cửa khẩu Có ba gã xe ôm nhìn trông hiền lành tử tế Sán đến và hỏi Anh chị vào casino nào, tôi sẽ chở đi Bây giờ cứ vào khu du lịch gì mới mở ấy Hải sắt trả đời Một gã đáp À, khu du lịch thiên đường Khu ấy cách đây 20 cây, nhưng đường tốt lắm Tôi thuê hai xe Nhưng tôi sẽ chở bạn tôi Hai ông đi một xe Hải sắt nói Hai gã xe ôm đồng ý ngay Được thôi, tiền công của mỗi người là trăm ngàn nhé Không có vấn đề gì Hải sắt chạy trước quay của gã xe ôm Để chở lý đi Đi được khoảng 5 km đến một quãng đường vắng Như trong một khu rừng đột nhiên hai gã xe ôm Chạy tiếng máy cứ liệm dần rồi chết hẳn Hải sắt chạy xe lại gần xuống xe và hỏi Xe làm sao đấy Gã ngồi sau nhảy xuống rút ra một thanh sắt Đập thẳng vào đầu hải sắt Mặc dù đội mũ bảo hiểm Nhưng hải sắt chỉ dãy lên mấy cái rồi lăn quay ra lý sợ hãi há hốc miệng định chạy nhưng một gã đã túm lấy và nói mày mà kêu một tiếng thì tao giết chết ngay một tên bế thốc lý lên xe rồi chạy thẳng đến một căn nhà heo hút ở trong rừng lý sợ run bần bật vội vàng van vỉ em xin các anh các anh tha cho em một gã trói tay chân lý bảo ghế rồi nói trông của em này ngon quá nhỉ hôm nay bọn anh sẽ thưởng thức lý hoảng hồn em xin các anh ở đây em có dây chuyền có nhẫn kim cương cảnh muốn lấy cái gì cũng được rồi tha cho em đi một gã nói Trong con này và thằng kia đều là nhà giàu đây. Lục túi nó xem có giấy tờ gì không? Một gã lục túi của Lý lấy ra chứng minh thư, thẻ sinh viên, đăng ký xe, thẻ tín dụng. Địa chỉ của nhà con này có vẻ là khá đây. Một gã nói, trong mặt mày thì có vẻ là đứa cũng không vừa. Được. Bọn tao sẽ tha cho mày về. Nhưng mày phải lựa chọn. Một là tao xin một cái tai của mày gửi về cho ba má mày biết, mà sang chuộc. Hai là bọn tao tiêm một loại thuốc Mà nếu 7 ngày sau, ba má mày không nộp tiền để lấy thuốc giải, thì coi như đời mày đi đứt. Mày chọn cách nào? Nói rồi gã rút phát con dao Thái Lan ra ướm vào tai Lý. Lý hoàng hồn. Dạ, dạ, anh cho em xin, em có bao nhiêu tiền ở đây, các anh cứ lấy hết đi rồi cho em về. Một gã nói, ơ hay. tao lấy của mày những cái thứ này làm gì, có đáng giá bao nhiêu? Cái vòng này của mày hơn chục ngàn đô la, cái nhẫn này mấy ngàn nữa. Xem giấy tờ đây thì ba mày, Hờ, lão từ viễn, đại giá bất động sản thì giàu lắm đây. Thôi, cho nó một mũi thuốc. Nói rồi gã mở túi lấy ra những ống thuốc tiêm, rồi sơ ranh. Lý sợ hãi rú lên. Một gã vội vàng bóp miệng Lý nhét vào một quả tranh. Mày mà kêu to nữa thì thao giết. Mà có kêu nữa ở đây thì cũng không ai biết đâu. Mày biết đây là trong rừng rồi chứ. Mà lại là rừng bên đất Campuchia nhé. Gã kia nhanh nhẹn bẻ đầu một ống thuốc hút vào sơ ranh. Rồi gã lấy tay thắt trên cánh tay Lý tìm ven với vẻ hết sức thành thạo. Gã bơm hết nửa ống thuốc vào rồi nói với Lý từng chữ Bây giờ ta cho mày về Nhưng nhớ đấy nhé Bảo ba mày mày chuẩn bị sẵn 5 tỷ Trong vòng 7 ngày nữa mà không có tiền Thì không những mày Mà cả nhà mày Đều lên đường đấy Mày biết chúng tao như thế nào chưa Lý chỉ còn biết gật đầu Một gã cậy quạt tranh trong miệng Lý ra Lý lắp bắp Em làm thế nào để đưa tiền cho các anh Gã trả lời Ta có số điện thoại của mày đây rồi Gia đình mày mà hé răng với công an một câu, thì đừng trách chúng tao tản ác. Mày yên tâm là công an Việt Nam không mò sang đây truy lùng đâu. Mày cứ chuẩn bị sẵn tiền. Sau đó như thế nào, thì chúng tao sẽ gọi điện. Nhưng nhớ đấy, chỉ hé nửa câu thôi để công an biết, thì số phận của cả nhà mày sẽ không đảm bảo đâu. Còn mày, thì tất nhiên là không có thuốc giải độc, chỉ có chết thôi. Hai gã lại lôi lý lên xe chạy ra cửa khẩu, trên đường qua lại cửa khẩu qua chỗ hải sắt bị đánh thì không còn thấy hắn đâu nữa lý không hề biết rằng cái đòn gã kia vụt vào đầu hải sắt chỉ là đòn giả hắn lăn ra như vậy nhưng thực ra chẳng hề hấn gì ngay sau đó hắn lên xe phóng về luôn lý đi qua cửa khẩu vừa đi vừa khóc một anh công an thấy thế thì ra hỏi làm sao thế thua bạc hết rồi à lý lắc đầu dạ không ạ anh công an ngạc nhiên thế tại sao vừa đi vừa khóc thế này lý trả lời Cháu qua bên kia chơi bị nó móc hết sạch tiền Anh công an thương hại Một thân một mình con gái mà dám sang casino đánh bạc Thế bây giờ cháu về đâu? Dạ cháu về dưới tỉnh Lý vẫn khóc Anh công an nói Thế cháu đi gì về? Cháu đi xe máy ạ? Anh công an hỏi Xe máy để ở đâu? Dạ cháu gửi ở quán cà phê đằng kia Anh công an ái ngại Lên xe đi Chú đưa về quán mà lấy xe Khi anh công an đưa Lý ra đến quán cà phê Thì bà chủ quán nói Hồi sáng cô chú gửi xe ở đây, nhưng vừa lúc trước có một cô giống như cô đưa vé xe lấy xe về rồi. Cô ta còn có cả chìa khóa cơ mà. Lý há hốc miệng, ớ, sao lại có chuyện như thế nhỉ, cô ta như thế nào? Bà chủ quán nói, trời ạ, cô xem, cả bãi xe trăm cái như thế này thì làm sao mà tôi nhớ được. Nhưng mà phải có vé thì tôi mới cho lấy xe, để tôi tìm cái vé nhá. Nói rồi bà chủ quán mở túi tìm chất vé xe, đây, vé xe đây nhá. Người ta có khóa lại đưa cả vé Thì tôi phải trả xe chứ Anh công an ngạc nhiên Cháu cầm khóa xe à Lý mếu máu Cháu để chìa khóa trong túi sách Chắc lúc cướp chúng nó lấy hết rồi Anh công an nói Thế là chúng nó lấy vé xe Lấy khóa xe Rồi cho người đóng giả qua đây lấy xe rồi Thôi Bây giờ cháu vào đây làm tờ khai Để xem có tìm được chúng nó không Lý thở dài Thôi chú hạ Cháu biết dại rồi Đành mất. Anh công an vẫn ái ngại Không được vì như thế thì phải làm bản tường trình để chúng tôi có hồ sơ lưu lại lý nằn nèo cháu xin chú chú đừng bắt cháu khai cháu mệt mỏi lắm giờ có khai thì cũng vậy ích gì giấy tờ xe cháu không có xe thì vừa đăng ký đến biển số cháu còn chưa nhớ anh công an nói khổ quá thôi thì cùa đi thay người nhớ là lần sau đừng có bén mảng tới chỗ này nữa nhé cháu cầm lấy số tiền này rồi bà xe ôm trở về anh công an đưa cho lý một trăm ngàn rồi vẫy một gã xe ôm đang đứng gần đấy này thằng kia Mày chở cô này về dưới thị xã? Gã xe ôm đáp, cũng được. Mày chở cô ấy về đúng địa chỉ rồi gọi điện thoại về cho tao, để xác nhận là mày đã đưa cô ấy về đến nơi an toàn. Nếu mày sai thì đừng có trách. Gã xe ôm cười cầu tài. <cười> Anh đã nói thì em làm sao mà dám làm tầm bệnh tầm bạ? Anh cứ yên tâm, em sẽ đưa nhỏ này đi đến nơi, về đến trốn. Buổi tối ở nhà ông Viễn, không khí bữa cơm rất buồn tẻ. Lý đang trong cơn lo sợ, nên cứ thẫn thờ suốt bữa ăn, không biết nói thế nào với ba má. Ông Viễn Mãi nghĩ chuyện làm ăn, nên ăn qua quýt một chút rồi lại tất tà xách cặp đi. Thấy chồng đi, bà Lê hỏi, ba sắp nhỏ đi đâu mà vội vàng bệnh? Tối nay phải đi tiếp mấy anh lãnh đạo trên sở xây dựng để xin cấp phép mới. Bà Lê ngạc nhiên, giờ này mới đi tiếp là sao? Các anh ấy bệnh, nên kêu họ buổi tối, rồi mời các anh ấy đi ăn luôn. Bà Lê vẫn thắc mắc, 7 giờ tối rồi mới đi họp, đi ăn, hay là lại dừng mỡ đi đú đẩn chứ gì? ông Nguyễn quắc mắt, bà đi với tôi đến mà nghe. thấy chồng nói thế, bà Lê yên tâm. Ông Nguyễn đi rồi, bà Lê quay vào hỏi Nam. Hôm nay con học hành thế nào? Nam nói gượng gạo. Con hôm nay đau đầu nên cô cho nghỉ sớm. chiều chú thân lại bắt tập võ nhiều cho nên hơi mệt. bà Lê nhăn mặt. cái thằng này lạ thật. thằng bé mới gần này tuổi đầu mà bắt tập võ như là sắp đi thi đấu thế giới, lại còn bắt phải tắm nước lạnh nữa phải không? Nam gật đầu. Vâng, tập xong chú ấy bắt ngồi cho giá mồ hôi rồi đi tắm nước lạnh. Không cho tắm nước nóng đâu mà. Đầu tiên tắm nước lại cũng sợ. Nhưng giờ quen lại thấy hay hay. Lý kêu mệt nên ăn qua quýt rồi lên trên phòng. Chỉ còn lại một mình bà Lê ngồi lại. chợt có tiếng chuông gọi cửa. Bà Lê thong thả ra mở cửa thì thấy có một thằng nhỏ khoảng 13-14 tuổi. Thấy bà Lê ra, nó hỏi. Bà có phải là bà Lê không ạ? Bà Lê ngạc nhiên. Cô đây? Có việc gì vậy cháu? thằng bé đưa qua cánh cổng một gói nhỏ và nói. Dạ có người gửi cho bà. Bà Lê thấy một chiếc hộp khá đẹp Nhưng mỏng dính Bên ngoài đầy dòng chữ kính người bà Lê Ở dưới còn viết cẩn thận Chỉ mình bà được mở hôm này Bà Lê lấy dao cẩn thận rạch ra Thì thấy ở trong có một chiếc đĩa CD Và một lá thư viết nắn nót Trong chiếc đĩa này là hình ảnh của con gái bà Nếu bà muốn cứu con gái Bà chuẩn bị cho chúng tôi 5 tỷ đồng Khi nào bà chuẩn bị xong Cách giao tiền để lấy thuốc giải độc Cho con gái bà như thế nào Chúng tôi sẽ hướng dẫn xong. chúng tôi nhắc lại tính mạng của con gái bà đang nằm trong tay chúng tôi nếu để lộ chuyện này ra con bà sẽ không bao giờ có thuốc giải độc đâu chào bà mong bà nhớ lấy điều đó bà lê chạy lên phòng lý con ơi sao lại như thế này có chuyện gì vậy đọc xong lá thư lý khóc con sắp chết rồi má ơi bà lê hỏi dồn con bảo chết là thế nào lý run rẩy con bị chúng nó bắt cóc rồi tiêm thuốc độc vào người chúng nó nói phải có tiền thì chúng nó mới đưa cho thuốc giải nếu không thì bảy ngày nữa con sẽ chết bà lê tái mặt trong đĩa cd này có gì vậy lấy lắc đầu con cũng không biết nữa bà lê cuống khuyết mở ra coi đi con lý bật tivi bỏ chiếc đĩa vào trong đầu máy toàn bộ cảnh lý bị tiên phức độc được ghi lại xem xong bà lê tái nhợt bà riêng gì trời ơi sao đợi con tôi sao đời tôi lại khổ thế này lý khóc rưng rức Mà hay má cứu con Mà đừng nói với ba ba mà biết thì giết con đấy Mà lạ gì tính ba nữa lần trước anh hai như vậy ba cũng bị tiếc tiền mà bị chúng nó cắt ngón tay "Hay là má cứ để con chết đi cho rồi, con cũng không muốn sống nữa, sống trong nhà thế này thì con cũng khổ lắm." Bà Lê bực dọc, "Con khổ cái gì? Bà má có để con thiếu cái gì đâu?" Lý hờn dỗi, "Con đeo cái dây cái nhẫn nào ba cũng vặn vẹo hỏi ai cho ai mua rồi đi đâu làm gì. Anh hai thì như bị tù trong nhà, có bao giờ ba má hỏi con muốn gì, cần gì, học hành ra sao, bạn bè thế nào đâu?" Bà Lê mệt mỏi, "Sao hôm nay con lại còn trách má?" Con có biết anh hai con đi đánh bạc, ba má mất bao nhiêu tiền với nó không? Bây giờ lại chuyện con như thế này nữa. Lý khóc to, con lại má, má đừng nói gì nữa, cứ để mấy hôm nữa thúc độc ngấm rồi con chết để giải thoát cho ba má. Bà Lê ôm lấy con khóc dừng dứt, thôi con ạ, để má lo. Lý hỏi, má lo thế nào, má lấy đâu ra tiền bây giờ? Bà Lê nói, má có tiền, má vẫn còn, mai má sẽ đi bán vàng và mấy cái nhẫn kim cương, má còn một lô đất. bà sẽ mang đi cầm cố ở ngân hàng để lấy tiền trả cho chúng nó nghe bà lê nói như thế lý thở phào nhẹ nhõm hai ngày sau bà lê vừa ra khỏi cổng công ty thì có một phụ nữ ăn mặc lịch sự đến gần chị lê ạ bà lê ngạc nhiên vâng tôi là lê chị là ai vậy em có cái này gửi chị cô ta dúi vào tay bà lê một chiếc phong bì rồi lên chiếc xe máy đang chờ sẵn phóng vụt đi bà lê lập cập mở ra đọc bà lê Bà đã có đủ tiền chưa? Chúng tôi hẹn bà 5 giờ chiều nay tại Lô Tám, Dương Cao Su bên quốc lộ 31. Chúng tôi sẽ chờ bà ở đó để nhận tiền và thuốc giải độc. Bà chỉ được đi một mình và chạy xe máy. Nếu chúng tôi phát hiện thấy có bất cứ người nào đi theo bà hoặc phục kích ở khu vực đấy thì hợp đồng này của chúng ta coi như chấm dứt. Về đến nhà, bà Lê đưa thư cho Lý đọc và hỏi Chúng nó nói mấy ngày thì thuốc độc phát tác Lý trả lời Nó nói trong vòng 7 ngày Hôm nay là ngày thứ năm rồi, còn hai ngày nữa má à? Bà Lê thở dài. Thế là còn hai ngày nữa. Chiều mai má mang tiền cho chúng nó để lấy thuốc về cứu con. Bà mày mà biết thế này thì chắc phất điên lên mất. Lý nói dừng dưng, Bà chẳng phát điên đâu, ba thiếu gì tiền. Còn nghe nói tới đây bà định mua cả máy bay. Mấy tỷ bạc có là gì đối với ba Công ty của ba có mấy trăm hectare đất, mấy nghìn căn hộ. Bà cứ giả nghèo giả khổ, đi xe có một tỷ bạc. Bà Lê nghiến răng. má biết nghe nói ông ấy mua cho con bồ một cái biệt thự và một con mẹc 3 tỷ má phải thuê thám tử coi ba mày như thế nào đúng giờ hẹn bà lấy bỏ tiền vào một chiếc túi to rồi chạy xe gắn máy ra chỗ hẹn bà vừa dừng xe thì có một chiếc xe máy chạy qua người lái xe nói bà đi thêm hai cây số nữa đến ngã ba thì dừng lại bà lê chạy xe theo lời của người lạ mặt kia rồi dừng lại đúng ở ngã ba nhưng bà chờ 5 phút rồi 10 phút vẫn không thấy ai Bà xuống xe, ngó quanh. Đúng lúc ấy một chiếc xe con chạy tới và dừng ngay cạnh chỗ bà Lê đứng. Mấy gã trên xe nhảy xuống túm bà lên xe, rồi chiếc xe lại phóng đi với tốc độ kinh hồn. Chúng biệt mắt bà Lê lại đi vòng về một hồi trong rừng. Chiếc xe dừng lại, một gã bỏ băng mắt cho bà Lê và hỏi Bà mang đủ tiền chứ? Bà Lê nói, tôi mang đủ, các chú cứ đếm xem. Hèn quay lại, ra hiệu cho hai gã ngồi hai bên bà Lê mở túi ra. Một gã nói Chắc là đồ anh ạ. Heo vẫn không nói gì. ra hiệu cho một gã đưa cho bà Lê một chiếc hộp nhỏ trong đó có ba ống thuốc tiêm. Một gã nói. Bà về truyền tĩnh mạch cho nó. Truyền một đống thôi. Còn hai ống để sơ cua. Nếu ba ngày nữa mà nó vẫn sốt thì truyền tiếp. Nói xong chúng đẩy bà Lê xuống giữa rừng rồi phóng vụt đi. Bà Lê định thần lại thì thấy mình đang đứng cách chỗ bà dừng xe đợi chỉ khoảng 300 mét. Bà vẫn còn nhìn thấy chiếc xe dựng bên lề đường. Bà vội vàng phóng xe về nhà Đưa cho Lý xem ba ống thuốc giải độc Đây rồi, chúng nó đưa thuốc đây rồi Để má gọi y tá đến tiêm cho con Nói rồi bà gọi điện cho một bác sĩ tư Ở gần đó đến Bà Lê nói Chị truyền một ống này vào tính mạch cho cháu Bác sĩ nhìn ống thuốc rồi hỏi Sao lại phải truyền Con bé bị làm sao Đột quỵ à Cháu không sao Nhưng tôi phải truyền cho nó thuốc này Nó bị ngộ độc Và bác sĩ ngạc nhiên Đây có phải là thuốc giải độc đâu Đây là thuốc làm loãng máu, tránh tay biến mạch mong não Những người bị đột quỵ mới phải dùng thuốc này Cháu còn đang thanh niên Sao phải dùng thuốc này Bà Lê ngồi lặng đi rồi nói Tôi nói với chị điều này Chị không được hé răng nói với ai Bà bác sĩ nói Chị cứ nói đi Con nhỏ nhà tôi bị mấy thằng Liêu Manh bắt Tiêm thuốc độc vào người rồi đòi tiền chuộc Tôi đưa tiền chuộc thì nó mới đưa thuốc giải độc cho Bà bác sĩ nói Trời ơi trời Chúng nó lừa mẹ con chị rồi thuốc này bắn đầy ở hiệu thuốc làm gì có loại thuốc giải độc nào chắc là chúng nó tiêm thuốc vớ vẩn gì hù dọa con bé thôi. bà lê nằn đi tôi xin cô cô cứ tiêm cho cháu đi chị lê à tôi không thể làm thế này được tôi tưởng cháu bị cảm cúm gì thì tôi sẽ tiêm thuốc chứ còn thứ này thì tôi không dám tiêm tốt nhất là chị đưa cháu đến chỗ tôi đi tôi sẽ làm xét nghiệm máu cho cháu nếu đúng có chất độc thì phải đưa vào bệnh viện để tẩy độc hoặc chữa bằng cách khác chứ thế này thì tôi không dám làm bà lê quỳ thụp xuống Chị cứ tiêm cho cháu, chung nó ghê lắm Chung nó mà biết mà lộ ra thì chúng nó giết cả nhà tôi mất Bà bác sĩ cười thương hại Trời ạ Chị đúng là bị chúng nó lừa rồi Tôi cam đoàn với chị là chúng nó giả tiêm thuốc độc cho con bé để lừa chị Chị đừng lo lắng gì cả Còn thứ thuốc này Chị ra hiệu thuốc nhà tôi mà xem Bài bán đầy ra Tôi tiêm cho cháu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì Nhưng tôi thấy kỳ quá Bà Lê năn nỉ Tôi xin chị, chị cứ tiêm cho cháu để tôi yên tâm Bà bác sĩ nói Thôi được rồi Chị đã nói thế Thì tôi sẽ tiêm cho cháu Tôi không chấm đảm bảo thuốc này là thuốc thật đâu nhé Nếu chị cần thì tôi sẽ về lấy đúng thuốc của tôi như thế này Để tiêm cho cháu Bà Lê vẫn khăng khăng Tôi xin chị, chị cứ tiêm thuốc này cho cháu Tôi tiêm thuốc này cho cháu mà nó bị làm sao Thì ai gánh tội cho tôi Tôi không tiêm đâu Nếu chị dứt khoát đòi tiêm loại thuốc này cho cháu Thì tôi phải lấy thuốc nhà tôi Bà Lê vội vàng nói Vâng Bà bác sĩ dặn Nhưng chị phải giữ lại ba lọ ống tiêm này Lỡ sau này có gì thì còn trình công an Bà bác sĩ gọi điện cho người nhà Mang ba ống tiêm đến rồi so sánh Chị coi Thuốc của tôi và thuốc của nó có khác gì nhau đâu Giống nghi trang nhé 60.000 một ống Nói rồi bà bác sĩ bẻ ống thuốc rồi tiêm vào tĩnh mạch cho lý Chị gói bà ống thuốc này lại và giữ lấy Từ nay đến tối Nếu cháu có điều gì bất thường Thì gọi cho tôi biết ngay Về nhà bà bác sĩ nói chuyện với chồng là một sĩ quan công an Thời buổi bây giờ tội phạm nham hiểm quá ạ Chồng bà bác sĩ là Trung tá Phú hỏi Em nói cái gì mà nham hiểm Bà bác sĩ kể lại chuyện cho chồng nghe Rồi nói tiếp Con cá nhà giàu bây giờ khổ quá Phú suy nghĩ một lát rồi nói Đây lại là một loại thủ đoạn mới Của bọn tội phạm Nói rồi anh lấy sổ ra Ghi chép lại câu chuyện vợ vừa kể Bình kể lại cho tôi nghe câu chuyện của bà Lê Tôi phải ghi lại Để hôm nay họp giao ban Tôi phải nói với bên cảnh sát hình sự Để thông báo cho nhân dân biết mà cảnh giác Tại nhà bà Lê, tối hôm ấy Lý ngủ lăn lóc. Ngày hôm sau, Lý vẫn bình thường. Lúc ấy bà Lê mới nói, Con ạ, có khi chúng nó lừa mình rồi. Tại nhà ông Phương. Ông Phương đang được cháu gái trải đầu, nét mặt ông rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Ông nói với Phương Liên Con ở đây với nội được mấy ngày nữa, Con xin nhà trường nghỉ 10 ngày vì còn có hai môn con đã thi trước rồi. Tại sao con lại được thi trước? Chúng con bây giờ học theo học trình, không nhất thiết phải chờ đến kỳ thi. Nếu con cảm thấy đủ sức thi môn nào thì cứ đăng ký, nếu qua rồi thì không phải học nữa. Hay quá, bây giờ lại có cách học như thế à? Nội ơi, cách này bên nước ngoài áp dụng lâu rồi, trường con bây giờ mới bắt đầu áp dụng đấy ạ. Học kiểu này thì có khi chỉ khoảng hơn 2 năm là con đã tốt nghiệp đại học rồi. Con nói với má rồi. Học xong đại học con về tỉnh Lam, rồi về ở với nội. Ông Phương cười móm mém. Đến lúc đấy thì nội cũng chẳng còn nữa. Phương Liên ngạc nhiên. Sao nội nói gở thế? Chỉ sang năm là con ra trường, con về đây ở với nội. Con lấy chồng rồi sớm sinh con để có đứa gọi nội bằng cụ nhá. Ông Phương cười. Ông mất mà nội có đứa chất chít khăn vàng đưa tang thì thích quá. Nhưng cháu còn trẻ thế, lấy chồng đã nên chưa? Phải nghĩ đến chuyện lập nghiệp chứ? Phương liền nói. Vâng. Nhưng con cứ thích lấy chồng để nội có cháu gọi bằng cụ. Chuyện lập nghiệp thì tính sau. Còn nói thế thì chắc là đã có anh chàng nào rồi đúng không? Phương liền bẽn lẽn. Vâng, con có rồi ạ. Ông Phương kéo cháu gái ngồi lại gần rồi trách yêu. Tại sao con không đưa bạn trai đến đây cho nội xem mặt? Dạ, anh ấy đang đi công tác trên Tây Nguyên ạ. Ông Phương hỏi. Cả yêu con làm gì mà lại công tác ở Tây Nguyên? Dạ, anh ấy là lính an ninh ạ. Công tác ở Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an. đang đi học tiếng ED. Ông Phương cười vui vẻ, <cười> lại chọn chị quan An Ninh à? Nhưng mà nội hỏi con phải nói thật nhá. Vâng, nội cứ hỏi. Con có bao giờ dám nói dối nội đâu? Tại sao con lại nghĩ đến việc lấy chồng là công an? Con ngoan ngoãn, xinh đẹp, lại học giỏi, thì sau này phải khá lắm chứ. Lấy công an nghèo lắm con ạ. Mà xã hội bây giờ là xã hội kim tiền, không có tiền thì liệu có ở được với nhau không? Con lấy chồng Mà chồng con là sĩ quan an ninh Nó đi công tác quanh năm Cho khi còn phải lấy tiền của vợ để đi công tác Thế thì liệu có chịu được không Liệu con có đủ dũng cảm Để ở nhà nuôi con Làm kinh tế cho chồng yên tâm công tác không Hay là thiếu tiền Nó lại đi làm bậy làm bạ giống ba mày Thì nội buồn lắm Phương liền xịu mặt xuống Nội à Đúng là bây giờ chẳng biết thế nào mà nói trước Con chỉ biết là con tin anh ấy Anh ấy cũng tin con. Anh ấy kể rằng ba anh ấy ngày xưa là lính của nội. Ông Phương hỏi, bà nó là ai? Sao lại là lính của ông? Ba anh ấy là phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận. Ngày xưa thời chiến tranh chống pol pot khi ông là giám đốc công an tỉnh ở đây, thì ba anh ấy là đại đội trưởng đại đội cảnh sát cơ động. Có phải thằng Bảy không? Con hỏi nó xem. Có phải ba nó tên là Bảy, là con thứ sáu trong gia đình, tên lại là Bảy, nên gọi nó là thằng Bảy Bảy. Phương liên cười, Vâng. Đúng rồi đó nội. Ông Phương cười rạng dỡ. Thằng bảy bảy đánh giặc cùng với mình. Nội nhớ có lần hành quân trong rừng, nội mệt quá. Nó bảo thủ trưởng để em cõng. Ngược đeo một khẩu AK, khoác thêm một khẩu súng của ông. Lại còn đeo thêm cái ba lô của nó và cái túi dết của ông trước ngực. Thế mà nó còn sốc ông lên lưng và chạy. Phương Liên nói, bài anh ấy về hưu dạ. Con nghe nói vẫn còn đi biển khỏe lắm ạ. Hay quá. Tại sao quả đất lại tròn và bé thế nhỉ? Còn có số máy của bài bài không? Phương Liên nói, Dạ, con làm sao mà có số máy của bác ấy ạ? Nhưng nếu nội muốn nói chuyện với bác bài thì để con nói anh ấy gọi điện. Ừ, con gọi nó nói cho nội xin số máy. Nội muốn nói chuyện với cha nó. À mà thôi, con mà nó gọi cho bà nó. nó rằng nhắc đến tên ba nó là nội nhớ lắm. Bà nó nếu có rảnh thì thu xếp lên đây chơi với nội. Nội cảm thấy chẳng còn sống được mấy ngày nữa nên rất muốn gặp bạn cũ. Phương Liên nói, nội lại nhắc lấy chuyện đấy rồi. Vừa nói đến đó thì mặt ông Phương tái đi. Ông đưa tay lên ôm ngực rồi là dần dựa vào Phương Liên. Liên hốt hoảng, trời ơi, nội làm sao thế này, nội ơi. Phương Liên ngồi xuống đỡ nội rồi kêu lên. Mọi người sang cứu nội cháu với. Hàng xóm nghe tiếng Liên kêu thì đổ xô sang. Liên gọi cho một bác sĩ. Bà bác sĩ nói, cháu để ông nội nằm xuống, gối đầu cao lên, đừng làm gì, chờ xe cấp cứu đến. Một lát sau, xe cấp cứu tới đưa ông Phương vào viện. Từ lúc ấy, ông Phương không biết gì nữa. Các bác sĩ xác định, ông Phương bị tắc nghẽn động mạch vành, sự sống chỉ còn tính bằng giờ. Tối hôm ấy, tại phòng cấp cứu của bệnh viện, Đồng ngồi lại trông cha. Nhìn cha nằm thiêm tiếp bên giường bệnh, trong lòng Đồng trào lên một nỗi xót xa, ân hận. Đồng cầm bàn tay gầy guộc của ông và nói thầm thì, Bà ơi, con là thằng bất hiếu. là thằng chẳng ra gì con đã phụ công dạy dỗ của ba ba thả lỗi cho con con xin hứa với ba từ nay con sẽ thay đổi con sẽ trở về đúng như thằng đồng ngày xưa khi mà ba trao cho con quân hàm thiếu úy những tiếng thầm thì của đồng như những giọt nước tưới vào gốc cây khô cằn ông vương tỉnh dậy hé mắt nhìn con trai đồng thấy cha mở mắt thì nói bà con đây thằng đồng đây ba ơi Ông Phương kéo đồng xuống và nói Ba sắp đi rồi Ba dặn con hai việc Một Là con phải tránh xa con oanh Hai Là nếu như con thấy mình không xứng đáng Là một sĩ quan công an nữa Thì con phải xin ra khỏi ngành đi Đừng làm nhục ba Đừng làm xấu hổ lực lượng công an con ạ Và con phải cứu lên thằng Lâm Đồng chảy nước mắt Khi nghe ông Phương nói Đêm hôm ấy Cả Bảy Liêm và Ban Giám đốc Công an tỉnh Quây quần bên ông Phương Tất cả nhìn vào điện tâm đồ với vẻ lo lắng Nhưng không thấy bảo Lâm Đồng Bảy Liêm hỏi Đồng Thằng Lâm đâu anh đâu? Đồng Đồng nhún vai Không biết nó đi đâu, gọi không được Giám đốc Trịnh Lương nói với vẻ khó chịu Lạ nhỉ, nó đi đâu mà gọi không được Đồng nói Báo cáo anh, nó tắt máy Em tìm nó từ chiều đến giờ mà không được Cho người đến công ty hỏi cũng không ai biết nó ở đâu Bảy Liêm nói Không tìm thấy nó thế này, thì chắc lại sang Campuchia đánh bạc rồi. Khoảng 12 giờ đêm hôm ấy, ông Phương bất. Khi nhìn màn hình điện tâm đồ chạy một đường thẳng, đồng úp mặt xuống ngực cha khóc nức lên từng hồi. Đồng khóc không hẳn vì thương xót cha mình, mà khóc vì ân hận và cảm thấy tủi hổ trước những người xung quanh. Giám đốc Trịnh Lương vút mắt cho ông, rồi đứng nghiêm, giơ tay chào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của cuốn tiểu thuyết quỷ ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngọn giấc.